các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị là trong buổi tối đầu tuần này, trên kênh MC Digital Official thì chúng ta quay trở lại với cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam, là một bộ bộ truyện thưa quý vị giải tập mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị qua ba cuốn trước đây và ngày trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến với tập 1 của cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký này.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 mà xoáy âm dương khí tức quyện hóa, những biến số của đạo pháp cùng với Phật pháp được các vị tiền nhân triển khai khiến cho hắn mê man. Tuy rằng hắn không biết rõ danh tự của từng người, nhưng nhìn qua phong thái cùng cách thi triển pháp thuật, Trương Phong cũng lờ mờ đoán ra được lai lịch thực sự của họ. Vị hòa thượng này không lẽ là Thiền sư Nguyễn Minh không? Tích trưởng trên tay lão nhìn qua rất giống tích trưởng của Minh Đượng Thiền sư. Vừa nghĩ đến đây thì thần thức của Trưng Phong đã bị hút sâu vào xoáy ảo cảnh. Tất cả huyền cảnh bày ra vô cùng chân thực trước mắt hắn. Điều đang nói ở đây chính là vị thiền sư Nguyễn Minh Không kia, một màn thị hiện thân pháp cùng với Phật pháp, một màn lại nối lớn căn nguyên của từng chiêu số, chỉ chú cứ như là ngài đang muốn truyền đạt sự ảo diệu của Phật pháp cho Trưng Phong. Sẽ ảo cảnh hiện hữu nhân dạng của Nguyễn Bình không hội lâu là bất chợt biến đổi. Lần này ảo cảnh xuất hiện là một tòa kiến trúc cổ kính nguy nga, phía trong có thư Phật án ngữ, chính giữa phương điện có ba vị tăng nhân xếp bằng thiền định. Miệng ngân kinh kệ, nhìn có bối cảnh trang nghiêm tinh thuần vô cùng. Vừa nhìn thấy thần thức của Trừng Phong tiến vào một trong ba vị tăng nhân được mắt nhìn hắn mờ lợi, khiến Trừng Phong không khỏi giật mình thế chủ hữu duyên là ý tại trời a di đà Phật. Chư câu nói chẳng rõ đầu đuôi, Trương Phong ngẩn người tư mắt nhìn chân trối, một hồi lâu rồi mới bất ẩn đáp lễ. Cái đó cẩn thận quan sát bảo vệ tầng nhân trước mặt, cùng với bố cục phía trong thượng điện của tòa kiến trúc nguy nga này. Thật đầu tất cả đều là những thứ căn bản của chùa triền, khiến cho Trương Phong không thể đoán định lai lịch của bảo vệ tiền nhân. Mãi cho tới khi nhìn thấy cái càn sa trên thân của vị tăng nhân vừa nãy lên tiếng, hắn mới ngớ người cả kinh lắp bắp. Sa Già Đại Y, không lẽ ngài chính là trúc lâm Tam tổ của Thiền phái Trúc Lâm? Vì vị tổ này có thể nhận ra Sa Già Đại Y thì có lẽ tông môn vẫn chưa mai một, thật là tốt. Người vừa lên tiếng là một vị tăng nhân khác, ngồi bên trái vị này nét mặt đôn hậu, hai mắt chứa thần quang Trương phòng đeo lên một chuỗi tràng hạt rất lớn. Trương phòng ngẫm nghĩ rồi lân khẽ chấp tay thừa. Ngài phải chăng là thiền sư Pháp Loa? A Di Đà Phật, Thi chú nói không sai, Bần tăng Pháp danh Pháp Loa, thật không ngờ danh tự đến hiện tại vẫn có người ghi nhớ. Thiền sư Pháp Loa khẽ hướng Trương phòng chấp tay đáp. Tiếp đó, người ngồi phía bên tay phải cũng lên tiếng giới thiệu, người này không ai khác chính là thiền sư Huệ Quang. Người còn lại trong trúc lâm tẩm đồ. Sau khi chào hỏi bá vị thiền sư, Trương Phong bấy giờ mới hỏi vì sao bọn họ lại có thể nhìn thấy mình, còn đem truyền thiền sư Nguyễn Minh không trong lúc đấu pháp với Tả Vân, đem tuyệt học truyền thụ cho mình. Nghe đến đây thì bá vị thiền sư khẽ nhếch nhào cười. Người ngồi chính giữa cũng là trúc lâm đầu đà chẩn nhân tông mở miệng đáp. Vốn dĩ chúng ta đang ngộ đạo phi thăng, Chico điều gì giới hãy còn đó, ai trong chúng ta cũng vướng lại mối lo. Bởi vậy mà trăm ngàn năm qua tất thảy những đệ tử tu Phật thân là đạo của Huyền môn Đại Việt đều lưu lại một luồng thần niệm trên tiên linh thạch, mà trừ đại thánh nhân dùng phong ấn lối vào dị giới. Chúng ta muốn chờ đợi kẻ quốc duyên tìm đến, kẻ đó đem tinh hoa một đời tu tập truyền đại thụ cho hắn, chẳng mong kẻ đó lĩnh hội thâm sâu Tiểu Mông Hạnh có thể mang theo tín niệm hàng yêu trừ ma của chúng ta quét sạch dị giới, dẹp bỏ mối lo no mà bao đời tông sư đạo Phật canh cánh ở trong lòng. Ngài đến đây thì Trừng Phong nhìn lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net